anh ngố trợn trừng hai mắt nhìn chăm chăm vào nóc nhà được tạo thành từ cỏ dại và bùn trộn lẫn toàn thân hắn được trùm bởi một áo bông đã cũ ố vàng nhìn không còn ra hình dạng ban đầu phản phát tán phát ra một ít mùi ẩm mốc bên cạnh hắn còn có một người nữa là nhị ca hàng chú đang ngủ rất say sưa thỉnh thoảng có tiếng ngáy nhẹ nhẹ phát ra từ đó cách giường chừng nửa trượng là một vách tường đất đổ nát vì thời gian đã quá lâu trên vách tường đã xuất hiện vài vết nước dài. Từ những vết nước đó loáng thoáng truyền đến thanh âm oán thán của hàng mẫu, ngoài ra còn có thanh âm hàng phụ đang hút thuốc rất là hấp dẫn. Anh ngố từ từ nhắm đôi mắt có chút bứt bối lại, muốn thật nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lòng hắn đã biết rõ ràng, nếu bây giờ mà còn không ngủ ngay, ngày mai không thể nào dậy sớm được, cũng không thể cùng đám bạn cùng đi đúng buổi được. Anh Ngố, họ Hàng tên Lập Loại danh tự có ý nghĩa như thế này Cha mẹ hắn không có khả năng đưa ra Cái này là do phụ thân hắn dùng rượu oa đầu Chế bể thu lương Cầu Lão Trương trong thôn đặt cho Lão Trương khi còn trẻ đã từng làm thư đồng mấy năm Cho một nhà có tiền trong thành Là người duy nhất trong thôn nhận biết được vài chữ Tên gọi của hầu hết tiểu hài tử trong thôn Đều là do Lão Trương đặt cho Hàng Lập bị người trong thôn gọi là Anh Ngố Không phải là do hắn ngố hay đần thật sự Ngược lại hắn còn là đứa trẻ thông minh nhất làng Ngoài ra trong hắn so với những đứa trẻ khác Không có gì khác biệt Trừ những người trong nhà ra hắn rất ít khi nghe thấy người ta gọi tên chính thức của mình là hàng lập Mà hầu như chỉ gọi là anh ngố Và cái tên anh ngố vẫn được sử dụng cho đến tận bây giờ Sở dĩ Hàng Lập bị mọi người ban cho hỗn danh Anh Ngố Là vì trong thôn vốn đã có một anh ngốc rồi Điều này cũng không có gì to tác cả Tất cả những đứa trẻ khác trong thôn Đều có hỗn danh như là Cẩu oa hay Nhị Đảng So với danh tự Anh Ngố thì còn khó nghe hơn nhiều Cũng bởi vậy Hàng Lập mặc dù không thích cách sưng hô này Nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình mà thôi Hàng Lập bề ngoài trông không được vừa mắt Da tay thì đen đúa Đích thực là một đứa bé bình thường trong chốn làng quê, tuy nhiên nội tâm của cậu bé thì không hề nông nổi, so với những đứa bé cùng lứa tuổi thì chính chắn hơn rất nhiều. Hắn từ nhỏ đã hướng tới thế giới phồn hoa bên ngoài, mơ rằng có một ngày hắn có thể ra khỏi thôn làng đi xem xem cái thế giới phù hoa mà lão trương thường nói đến. Khi Hàng Lập nghĩ đến ý tưởng này, hắn không dám đề cập ra cho những người khác biết, nếu không nhất định làm cho mọi người trong thôn cảm thấy ngạc nhiên. Một tiểu hài tử miệng còn chưa khô mùi sữa Thế mà dám mơ tưởng đến những ý nghĩ xa vời mà ngay cả một người lớn cũng chưa dám nghĩ đến Cần phải biết rằng Những đứa trẻ khác cùng tuổi với Hàng Lập Thì tâm tuổi này Chỉ biết đuổi gà, bắt chó Tất nhiên là ở đây Sẽ không nói đến những kẻ có ý nghĩ tha hương cầu thực Gia đình Hàng Lập có 7 miệng ăn Trên hắn có hai vị quân trưởng Một tỷ tỷ Hắn trong nhà đứng thứ tư ngoài ra hắn còn có một tiểu muội muội nữa năm nay hắn vừa mới 10 tuổi gia cảnh bần hàn cả năm cũng không có mấy bữa được ăn no mọi người trong nhà đều chỉ mong được ăn đủ no mặc đủ ấm hàng lập lúc này đang mơ mơ màng màng tuy ngủ mà chưa ngủ trong đầu vẫn còn đang phản phất ký niệm ngày mai lên núi nhất định sẽ mang về cho tiểu muội muội mà hắn yêu thương nhất thật nhiều hồng tương quả loại quả mà muội muội hắn thích ăn nhất Vào giữa trưa ngày thứ hai, hàng lập dưới ánh nắng chói chang, lưng gùi bó củi cao bằng nửa người hắn, trước ngực thì ôm một nắm đầy hồng tương quả, đang từ ngọn núi trở về nhà. Lúc này, hắn không hề biết rằng trong nhà đang có một vị khách đến chơi, mà vị khách này chính là người cải biến vận mệnh của hắn. Vị quý khách này cũng hắn có mối quan hệ huyết thống rất gần, ông ta chính là tam thúc ruột của hắn. Nghe nói trong vùng Tại tủ lâu ở tiểu thành phụ cận được người ta tín nhiệm đề bạc làm đại trưởng quỷ Chính là người mà cha mẹ hắn thường nói Hàng gia trong vòng trăm năm trở lại đây mới lại có thể xuất hiện một người như tam thúc của Hàng Lập Hàng Lập từ nhỏ cho đến giờ gặp mặt vị tam thúc này cũng chỉ vài lần Đại ca của hắn được đi theo một đảo thợ rèn trong thành đi học việc Cũng là do vị tam thúc này giới thiệu cho Vị tam thúc này còn thường xuyên giấu mọi người cấp cho ba mẹ hắn đồ ăn thức uống chiếu cố tận tình gia đình hắn. Cũng chính vì vậy, ấn tượng của hàng lập đối với vị tam thúc này rất là tốt. Hắn cũng biết rằng, tuy cha mẹ hắn không nói ra miệng, nhưng trong tâm cũng rất là cảm kích. Đại ca hắn chính là niềm kiêu hãnh của cả nhà. Nghe nói làm thợ rèn học đồ, không kể ăn ở, mỗi tháng còn nhận được 30 đồng bạc trắng. Đợi đến lúc xuất sư, có người thuê thì tiền kiếm được còn nhiều hơn nữa. Mỗi khi cha mẹ đề cập đến đại ca, thần thái đều bay bổng Trong các hãng so với thường ngày Hàng Lập tuổi tuy nhỏ Nhưng cũng hâm mộ không thôi Công việc vừa lòng sống đã có rồi Đó chính là theo một vị thủ nghệ sư phó Trong tiểu thành học tập nấu ăn Sau đó sẽ trở thành một người nấu ăn Có tay nghề Ngay khi Hàng Lập nhìn thấy một người toàn thân diện y phục mới, khuôn mặt béo tròn Thì biết ngay đó là tam thúc của mình Tâm lý vô cùng hưng phấn Bỏ lại đám củi ra sau nhà xong liền tiến lên nhà làm lễ tham kiến tam thúc Ngoan ngoãn cất tiếng chào Tam Thúc hảo Rồi sau đó đứng uyên một bên Nghe phụ mẫu và Tam Thúc trò chuyện phím Tam Thúc cười cười nhìn Hàng Lập Đánh giá hắn một hồi Luôn miệng khen hắn những lời như là Nghe lời với hiểu việc Sau đó lại quay đầu lại Tiếp tục trò chuyện với phụ mẫu hắn Về mục đích chuyến đi lần này của lão Hàng Lập tuổi còn chưa lớn hẳn Nên khi nghe Tam Thúc nói Hắn cũng không hiểu hết Chỉ là hiểu được đại khái mà thôi Nguyên lai là tam thúc của hắn làm việc ở một tiểu lâu Mà tiểu lâu này lại thuộc về một bang phái giang hồ có tên là Thất Huyền Môn Môn phái này chia ra làm ngoại môn và nội môn Cách đây không lâu, tam thúc của hắn cũng đã chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của môn phái đó Và có thể đứng ra đề cử hai đồng nhỏ tuổi từ 7 đến 12 tuổi Tham gia khảo nghiệm chiêu thu đệ tử của Thất Huyền Môn Cứ 5 năm một lần, Thất Huyền Môn lại tổ chức kỳ thi chiêu lãm đệ tử mà cuộc thi này sẽ được tổ chức trong tháng tới với một người khôn khéo nhanh nhạy lại không có con cái tự nhiên phải nghĩ đến đứa cháu Hàng Lập có độ tuổi thích hợp rồi cha của Hàng Lập vốn thận trọng nghe đến những từ như giang hồ môn phái trong lòng có chút do dự không đưa ra được chủ ý liền vớ ngay cái điếu cày rít lên mấy tiếng rột rột sau đó ngồi uyên tại chỗ không nói câu gì nữa Theo lời Tam Thúc nói thì trong phương viên mấy trăm dặm Thất huyền môn là môn phái xếp thứ nhất, thứ hai gì đó Chỉ cần trở thành đệ tử nội môn Chẳng những sau này vừa miễn phí tập võ Vừa không phải lo lắng chuyện ăn uống Mà mỗi tháng còn kiếm được một hai lượng bạc lẻ nữa Hơn nữa cho dù không trúng tuyển trở thành đệ tử nội môn Thì cũng có hy vọng trở thành đệ tử ngoại môn Giống như Tam Thúc của hắn Chuyên lo việc làm sinh ý cho Thất huyền môn Nghe đến có khả năng mỗi tháng kiếm được một hai lượng bạc trắng Lại còn có thể có cơ hội trở thành người như Tam Thúc Hàng Phụ cuối cùng cũng đưa ra chủ ý Đáp ứng lời đề nghị của Tam Thúc Tam Thúc thấy Hàng Phụ đáp ứng rồi Trong lòng rất cao hứng Liền lưu lại vài lượng bạc Nỗi tháng sau sẽ đến dẫn Hàng Lập đi Trong khoảng thời gian này cho hắn ăn uống tốt hơn một chút Bồi bổ thân thể để còn có thể tham gia ứng thí Cuối cùng Tam Thúc cùng cha mẹ hắn chào tạm biệt nhau Xoa xoa đầu hắn rồi ra khỏi cửa đi về Hàng Lập mặc dù nghe không hoàn toàn hiểu Những gì Tam Thúc vừa nói Nhưng có khả năng vào thành Có thể kiếm tiền thì hắn nghe là hiểu được Nguyện vọng của hắn từ trước đến nay Mắt thấy có thể thực hiện được Hắn trong mấy buổi tối liên tiếp Hưng phấn nên ngủ không yên. Một tháng sau Tam Thúc của hắn Theo đúng thời gian định ước quay lại thôn Để dẫn Hàng Lập đi Trước khi đi Hàng Phụ dặn dò động viên Chúc phúc Hàng Lập Làm người phải thành thật Gặp chuyện thì nên nhẫn nhịn Không nên cùng người khác tranh chấp Mà hàng mẫu dặn hắn cần phải chú ý thân thể Ăn ngủ cho tốt Ngồi trên xe ngựa Nhìn thân ảnh cha mẹ xa dần Hàng lập cắn chặt hàm răng Cố gắng kiềm nén không cho nước mắt chảy ra ngoài tuy hắn so với những đứa trẻ Cùng trang lứa thì chính chắn hơn Nhưng dù sao thì hắn vẫn là một đứa trẻ Mới 10 tuổi Lần đầu tiên xa nhà Làm cho hắn cảm thấy có chút bàng hoàng, thương cảm Trong tâm lý, còn non dại của hắn đã hạ quyết tâm Đợi đến khi kiếm được tiền rồi Sẽ ngay lập tức rong ngựa trở về với cha mẹ Không xa rời nhau nữa Hàng lập từ trước không có nghĩ đến Chỉ là sau khi rời khỏi thôn làng Hắn mới nhận ra Tiền đã không còn ý nghĩa với hắn như lúc xưa nữa rồi Mà hắn mặc nhiên không biết rằng Con đường vận mệnh của hắn không giống như những người bình thường Con đường tu tiên của hắn Bắt đầu từ đây Đây là một thị thành nhỏ, tuy nói là một tòa tiểu thành Nhưng thật ra nó chỉ to hơn thị trấn bình thường một tí thôi Mà tên của nó cũng được gọi là Thanh Ngu Trấn Cách gọi này cũng đã thành thói quen mấy chục năm ở đây mất rồi Thanh Ngu Trấn đích xác không lớn lắm Con đường chủ đạo Thanh Ngu chạy dọc Trấn theo hướng Đông, Tây Mà khách sạn ở đây thì cũng chỉ có đúng một cái Thanh Ngu khách sạn Khách sạn nằm tích cuối Trấn về phía Tây khách vãng lai qua đây nếu không muốn phải nằm ngoài đường thì không còn cách nào khác là phải làm khách tại khách sạn này. vào lúc này nếu chú ý ra ngoài từ phía tây thì trấn có một đoàn xe ngựa đang tiến vào thành ngô trấn rất nhanh đoàn xe đi tới trước cửa thành ngô khách sạn đoàn xe cũng không dừng lại mà tiếp tục đi sâu vào trong trấn đến khi đi tới trước cửa xuân hương tủ lâu thì mới dừng lại xuân hương tủ lâu cũng không tính là lớn, thậm chí nó còn có dáng vẻ hơi cũ kỹ. Tuy vậy, người ta vẫn cảm nhận được từ nó nét gì đó cổ kính. Cũng bởi vì bây giờ đang là chính ngọ, khách nhân dùng bữa tại tửu lâu vẫn còn khá đông đúc, cho nên bên trong tửu lâu hầu như không còn chỗ trống nữa. Từ trên xe xuống là một lão béo mặt tròn có bộ râu quai nón, dắt theo một đứa trẻ đen đúa tầm 10 tuổi. Người đàn ông này khệnh khạng dẫn tiểu hài tử trực tiếp bước vào tửu lâu. Khách hàng trong tủ lâu cũng có người nhận ra lão béo Biết rằng lão là trưởng quỷ hàng béo mập của tủ lâu Còn tiểu hài tử kia thì không một ai nhận biết ra Lão hèn à, tên tiểu tử này lớn lên thì chắc trông giống lão lắm đó Không phải là lão sau lưng vợ mà lén ra ngoài trăng gió đó chứ Hắn là cháu đồ của ta, đương nhiên là phải có vài phần giống ta rồi Lão Béo chẳng những không tức giận mà còn có vài phần đắc ý. Hai người này chính là nhân vật chính hàng lập của chúng ta và tam thúc của hắn, được mọi người trong trấn gọi là hàng lão béo. À lộn, lão hàng béo. Vừa đi liên tục 3 ngày đường mới tới được thành Ngưu Trấn. Lão hàng mập sau khi nói chuyện phím giám ba câu với đám khách nhân liền dẫn hàng lập đi vào phía sau tửu lâu, tới một tòa tiểu viện vắng vẻ. Tiểu lập, cháu ở trong phòng này nghỉ ngơi chút đi nha Đợi đến khi quan sử nội môn tới Ta sẽ gọi cháu tới Ta bây giờ phải đi tiếp đại mấy vị khách kia một chút Lão hàng mập chỉ vào một căn phòng trong nội viện Nói một cách hòa ái với hắn Nói xong, liền quay người đi ra ngoài Vừa ra tới cửa, lão cảm thấy có chút gì đó không được yên tâm Liền dặn dò thêm vài câu Đừng nghịch ngộm nữa Trong trấn có rất nhiều người, tốt nhất là đừng ra khỏi tiểu viện Vâng, nhìn hàng lập ngoan ngoãn đáp ứng, lão mới yên tâm đi ra Hàng lập nhìn tam thúc đi ra khỏi ngoài, cảm thấy mệt mỏi liền nằm lăn ra giường, đánh luôn một giấc Cư nhiên không có lấy một điểm sợ hãi thường thấy của một đứa trẻ phải xa nhà chờ đến tận buổi tối thì có một người phục vụ mang cơm đến Tuy không phải là thịt ngon cá béo gì cả, nhưng cũng tính là vừa miệng Sau khi ăn xong, thì người phục vụ lại đến bưng chén bát ra ngoài Lúc này tam thúc của hắn mới đỉnh đường đi đến Thế nào, thức ăn có vừa miệng không? Cháu có nhớ nhà không? Dạ, có chút ạ Hàng Lập ngoan ngoãn trả lời Lão Hàng nghe Hàng Lập trả lời xong cảm thấy rất vừa lòng Sau đó liền cùng hắn nói chuyện phím Rồi hãnh diện kể lại những kinh nghiệm của lão đã trải qua cho Hàng Lập nghe Dần dần Hàng Lập không còn cảm thấy gò bó, hắn bắt đầu cùng Tam Thúc cười nói với nhau đủ chuyện. Cứ như vậy, hai ngày tiếp theo từ từ trôi qua. Đến ngày thứ ba, ngay lúc Hàng Lập vừa ăn cơm chiều xong, đang đợi Tam Thúc đến nói chuyện về Giang Hồ, thì lại có một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa tủ lâu. Chiếc xe ngựa này toàn thân đen tuyền, loại xe như thế này không phải lợi thường thấy. Đặc biệt gây chú ý nhất chính là trước xe có gắn một lá cờ nhỏ màu đen, Định lá cờ có theo chữ huyền màu trắng, viền hồng Nó mang lại cho người ta một cảm giác thần bí khó nói Nhìn thấy lá cờ nhỏ này, phạm lại các tái giang hồ trong phương viên trăm dặm thì đều biết Tại địa phương này có nhân vật trọng yếu của môn phái đứng nhất nhị trong vùng thất huyền môn Giá Lâm Thất huyền môn còn được gọi là thất tuyệt môn Môn phái này được thất tuyệt thượng nhân danh tiếng lẫy lừng sáng lập ra cách đây hơn 200 năm Môn phái này đã từng đứng đầu kính châu hơn 10 năm, thậm chí còn lan tới sổ châu bên cạnh, thanh danh trong nước cũng lên cao chót vót. Tuy nhiên, từ khi thất tuyệt nhân, bệnh chết, thế lực thất huyền môn tựa như rớt xuống ngàn trượng, bị mấy môn phái khác liên thủ đẩy ra khỏi thủ phủ kính châu thành. Hơn trăm năm trước, tông môn đã bị bức bách di chuyển đến địa điểm vắng vẻ tiêu điều nhất của kính châu, Thái Hà Sơn. Từ đó về sau, thất huyền môn đã bám rễ tại chỗ này, rớt suốt tam lưu tiểu thế lực ở địa phương. Có một câu nói rất đúng, lạc đà gây thì vẫn còn hơn con ngựa to béo. Thất huyền môn dù sao thì cũng đã từng là một đại môn phái, tiềm lực bên trong thì không thể xem nhỏ được. Ngay lập tức đã khống chế hơn chục tiểu trấn xung quanh thanh ngu trấn. Có hơn 3-4 ngàn đệ tử là một trong những bá chủ ở đây. Tại đây, bang phái duy nhất có khả năng đối kháng lại Thất Huyền môn là Giả Lang Bang. Giả Lang Bang tiền thân vốn là đám mã tặc chuyên đố phá, cướp bóc trong địa phận Kính Châu. Sau này do bị quan binh đuổi giết một bộ phận theo hàng quan phủ, bộ phận còn lại thì hình thành lên Giả Lang Bang ngày nay. Nhưng sự hung tàn của mã tặc đã thấm vào máu, bọn chúng liều lĩnh cướp phá, giết người không gì mà không dám. Cho nên khi Thất Huyền môn và Giả Lang Bang có xung đột, Thì Thất Huyền môn cũng chỉ nằm ở Thế Hạ Phong mà thôi. Giả Lan Bang khống chế hương trấn nhiều hơn hẳn, nhưng những trấn này lại không thể kinh doanh. Cho nên khi luận về Phú Túc thì còn xa mới theo kịp những thành trấn thuộc về Thất Huyền môn. Giả Lan Bang thập phần thèm muốn địa bàn màu mỡ của Thất Huyền môn, cho nên thường xuyên khơi mào cuộc chiến giữa hai bên. Việc này đã làm cho Thất Huyền môn môn chủ hiện hành đau đầu không ít. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho gần 10 năm nay thất huyện môn liên tục chiêu thu nội đệ tử. Từ trên xe ngựa nhảy xuống một hán tử cao gầy tầm 40 tuổi. Động tác của hán tử này rất nhanh nhẹn, thể hiện bản lĩnh không hề yếu kém, tự hồ đối với chỗ này rất quen thuộc. Trực tiếp đi thẳng vào căn phòng bên trong, hàng lập tam thúc vừa nhìn thấy người mới đến lập tức cung kính làm lễ. Dương hộ Pháp, lão nhân gia ngài thế nào lại tự thân dẫn người tới đây? <cười> Vương hộ pháp hư lạnh một tiếng vẻ mặt rất ngạo mạn Trong khoảng thời gian không yên ổn này cần phải gia tăng phòng vệ Trương lão lệnh cho ta tự thân thống lĩnh nhân lực Bớt nói linh tinh đi Điều hại tử này có phải là người mà ngươi tiến cử Dạ đúng vậy à, Hắn Dung là cháu rượu của ta Mong rằng trên đường đi vương hộ pháp chiếu cô tới hắn một chút Lão hàng mập thấy thần sắc hán tử có vẻ bất mãn Liền nhanh nhẹn lấy từ trong người ra một cái túi nặng nặng Kính đáo đặt vào tay Vương hộ Pháp nâng nâng cái túi, thần sắc có chút hòa hoãn xuống Lê Hoàng Mập, người biết cách làm người đó Ta nhất định sẽ chiếu cố cháu của ngươi trên đường đi Thời gian không còn sớm nữa, khẩn trương lên đường thôi Không khí trong xe thì không được trong lành cho lắm Điều này thì cũng phải thôi, hơn 30 tiểu hài tử chen chúc trong một chiếc xe Tuy nói là tiểu hài tử nhỏ hơn nhiều so với người trưởng thành Nhưng với số lượng thế này cũng đủ để làm bầu không khí trong xe trở nên khó thở Hàng lập tinh ranh đã chui ngay vào một góc nằm sâu trong xe Lèn lén đánh giá mấy tiểu hài đồng còn lại trong xe Tới tham gia kỳ khảo thí nhập môn lần này Từ cách ăn mặc, ăn nói dễ dàng nhận thấy của ba dạng người Loại người thứ nhất ngồi ở giữa xe Đang bị đám trẻ con vây quanh ủng hộ Thiếu niên mặt cảm y chính là thuộc dạng người thứ nhất này Thiếu niên này tên gọi là Vũ Nham Năm nay mới 13 tuổi Là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong xe lúc này Vốn tuổi của hắn đã vượt quá quy định Nhưng hắn có một vị biểu tỷ được gả cho một nhân vật có đại quyền trong thất huyền môn. Nên cho dù vượt quá tủ quy định thì cũng không phải là vấn đề gì to tác. Gia đình Vũ Nham mở một võ quán. Gia trung có chút giàu có, tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã có tập võ qua. Công phu tuy không lấy làm cao minh cho lắm, nhưng để đối phó lại với những đứa bé một điểm khí lực cũng không có như Hàng Lập thì có lẽ là dư sức. Rất hiển nhiên. Loại người như Vũ Nham có tiền có thế tự nhiên sẽ trở thành đại ca của bộ, của đại bộ phận đám tiểu hài tử trong xe Một loại người khác tự là những hài đồng ủng hộ Vũ Nham Những hài đồng này xuất thân từ đủ loại gia cảnh Như có người trong nhà có cửa hàng, có người thì phải đi làm công Nói chung những hài tử này đều có điểm chung, đều lớn lên trong thành trấn Có cơ hội ít nhiều quan sát cách xử sự của những người có học vấn Có lợi thì làm, đã thành bản sự rồi Do đó mà những đứa trẻ này dốc sức ủng hộ Vũ Nham Cứ một điều Vũ Thiếu Gia, hai điều lại Vũ Thiếu Gia mà gọi Vũ Nham trước sự tôn vinh của bọn trẻ như vậy cũng coi như bình thường hắn có cảm giác hưởng thụ sự tôn vinh đó Còn loại người cuối cùng tất nhiên là dạng người giống như hàng lập Loại người này đến từ vùng đất hoang vu hẻo lánh Gia cảnh hầu như đều bằng hàng, có dạng đó Loại người như vậy trong xe rất là ít Chỉ có tầm 5-6 đứa trẻ mà thôi Thần thái của bọn chúng đa phần là e dè, không dám nối năng với ai cái gì cả. Chỉ ngồi mà nhìn người khác nói cười mà thôi. Những tiểu hài tử này cùng với những đứa trẻ đang huyên náo còn lại tạo thành một khung cảnh đối lập. Xe ngựa xuất phát từ thành ngu trắng theo hướng Tây mà thẳng tiến. Trên lộ trình còn đi qua thêm vài địa phương nữa. Cũng tiếp thêm vài tiểu hài đồng nữa. Cuối cùng đến chiều ngày thứ năm thì cũng đi tới được Thái Hà Sơn, tổng môn của thất huyền môn. Hầu hết, tiểu hài tử khi xuống xe đều bị cảnh quan tươi đẹp của Thái Hạ Sơn làm cho mê mẩn. Chỉ đến khi vương hộ pháp lên tiếng thúc giục, mọi người mới thanh tĩnh trở lại rồi tiếp tục đi tới. Thái Hạ Sơn nguyên danh gọi là Lạc Phượng Sơn. tương truyền rằng nơi đây từng có một phượng hoàng ngũ sắc rớt xuống đây, rồi hóa thành ngọn núi này. Sau này người ta phát hiện cảnh sắc ngọn núi này vào lúc mặt trời xuống thì trông đẹp vô cùng. Như là có đám mây hồng Bao phủ trên đỉnh núi Do vậy mà ngọn núi này Bị người ta đổi tên thành Thái Hạ Sơn Đương nhiên ngọn núi này Từ sau khi bị thất huyền môn chiếm cứ Người ngoài đã không còn cơ hội Thưởng ngoạn cảnh đẹp ở đây Thái Hạ Sơn là một trong những ngọn núi lớn Của Kính Châu Ngoại trừ tòa Bách Mãn Sơn Thì ngọn núi này chiếm diện tích lớn nhất Phường viên 10 dặm quanh ngọn núi này Đều là núi non chập trùng Tính ra trên núi này Có hơn 10 cái đỉnh núi to nhỏ khác nhau hầu hết. Chúng đều chiếm vị trí vô cùng hiểm yếu, do đó đều bị người của các phân đường thất huyền môn chiếm cứ. Đỉnh núi chính của Thái Hà Sơn là Lạc Nhật Phong, càng hiểm ác vô cùng. Chẳng những nó là đỉnh cao nhất mà đó cũng chỉ có duy nhất một con đường độc đạo dẫn lên núi. Do vậy mà thất huyền môn đem tổng đàn đặt trên đỉnh núi này. Con đường này không những hiểm trở mà dọc theo con đường thất huyền môn còn thiết lập 13 trạm gác, cả minh cả ám. Có thể nói là vạn vô nhất thất. Có nghĩa là ngàn vạn cái cũng không thể để lọt mất cái nào Không có gì phải lo lắng Hàng lập đang nhìn ngó bốn phía xung quanh Bỗng nhiên thấy phía trước mọi người đều dừng lại Tiếp đó một âm thanh hào sảng truyền đến Dương lão đệ có chuyện gì mà đến bây giờ mới đến ơi? So với dự định thì trễ mất hai ngày thời gian rồi Nhà đường chủ trên đường đi có chút chậm trễ Phiền ngài để tâm rồi Vương hộ Pháp đứng đầu đám người cùng kính hướng tới một vị lão giả mặt mũi hồng hào thi lễ Bộ mặt ngang tàn khi đi đường của hắn đã được thay bằng một bộ mặt trông rất xiểm nịnh Đây là nhóm đệ tử thứ mấy được đưa đến vậy? Là nhóm thứ 17 Ừ, vị nhạc đường chủ này kinh khỉnh nhìn xuống đám tiểu hài tử hàng lập Đưa đến Thanh Khắc Viện để bọn chúng nghỉ ngơi một đêm cho tốt Sáng mai bắt đầu chọn lựa đệ tử rồi Một khi bị loại phải sớm đưa bọn chúng xuống núi Đừng để phạm vào quy định của bản môn Tương mệnh nhặt đường chủ Được đi trên con đường đá dẫn lên núi Đám tiểu hài tử đều hưng phấn mãi không thôi Nhưng cũng chưa có ai dám lớn tiếng nói chuyện Vì bọn chúng đều chưa trưởng thành Nhưng cũng nhận biết được nơi này sẽ quyết định vận mệnh tương lai của mình Vương hộ pháp vừa đi trước dẫn đường Vừa tức cười chào hỏi những người gặp trên đường Có thể nhìn ra hắn Tại môn nội quen biết khá là nhiều người Cho nên con đường sau này của hắn cũng khá lạc quan Dọc đường chỉ thấy mọi người ở đây đều mặc áo bó ngắn màu xanh Trên thân hoặc là đeo đao hoặc là giác kiếm Cũng thỉnh thoảng có người đi tay không nhưng ở thác lưng phòng lên Khó mà đoán biết được ở đó có cái gì Từ cử chỉ hành viên có thể nhìn thấy người đó thân thủ mạnh mẽ Chắc hẳn phải mang trong mình một thân công phu không sai Hàng lập được người ta dẫn đến một đỉnh núi thấp nhỏ Trên đỉnh núi có sẵn một căn phòng Hàng lập được cho ngủ qua đêm ở đây Để đến ngày mai chờ người dẫn đi Trong giấc mộng, hàng lập mơ thấy mình đang mặc cẩm y Tay cầm kim kiếm Thân hoài tuyệt kỹ võ công Đánh cho con lão thợ rèn trong làng Mà ngày trước hắn không đánh nổi một trận nonê Hết cờ y phong Đến tận ngày thứ hai vẫn chưa đứng lên nổi Khi trời vừa sáng Vương hộ pháp cũng không để mọi người được ăn bữa sáng Trực tiếp đem chúng nhân dẫn xuống núi Tới trước một khu rừng trúc rậm rạp Tại đây... Ngoài vị đường chủ hội nhạc đã gặp ngày hôm qua Còn có mấy người thanh niên lạ khác đã đứng chờ sẵn Nhạc đường chủ đứng trước mọi người lớn tiếng nói Mọi người nghe cho kỹ đây Đi theo con đường nhỏ trong rừng trúc phía trước là có thể đi tới luyện cốt nhai của Thất Huyền môn Đoạn đường đầu tiên là Trúc Lâm đoạn lộ Đi qua đó sẽ là dải đất bích nhai Và cuối cùng sẽ đến một cái sơn nhai Ai có thể lên được đến đỉnh sơn nhai thì có thể tiến vào được Thất Huyền môn Đức chính ngọ không thể tới đích Tuy không thể chính thức trở thành đệ tử Nhưng nếu biểu hiện khá Thì cũng có thể trở thành ký danh đệ tử Hàng lập tự nhiên không rõ Nghĩa của từ ký danh đệ tử Chỉ biết rằng trước khi hết thời gian Phải đi được đến đích mới là đạt kết quả Hắn nhìn phía trước Nhìn thoáng qua Đó là một sườn núi không tính nổi độ dốc Khá nhiều thân trúc thô Tế bất động mọc trên đó tự hội sẽ không có gì khó khăn cả Hàng lập nhìn sang người khác Hắn không muốn phải thua dưới những người đồng lứa tuổi Mà những hai đồng khác trong lúc đó Khí chất cũng tự thay đổi phút chốc bỗng trở lên khẩn trương Nhạc đường chủ nhìn mặt trời Ló lên nói Thời gian cũng đã đến rồi Chuẩn bị xuất phát Không phải sợ hãi Các sư huynh ở phía sau bảo trụ mọi người Sẽ không để các người gặp nguy hiểm Hàng lập quay đầu Lại nhìn người thanh niên đứng gần hắn nguyên lai like người này được gọi là sư huynh Đại khái là đệ tử được thu vào trước đó, nếu như mình được gia nhập có phải không sẽ được mặc bộ quần áo oai phong thế này? Chính tại đang lúc suy nghĩ vẫn vơ, Hàng Lập phát hiện các hai đồng khác đều đã chạy vào phía rừng Trúc, nhìn thấy vậy hắn liền khẩn trương chạy theo. Trúc Lâm hiển nhiên vô cùng to lớn, hơn 30 hài đồng, ngay vừa khi tiến vào Trúc Lâm, tạ thì liền tản ra, đi sát sau Hàng Lập là vị siêu hình cao gầy, người này mặc bối lạnh lùng, nhất ngôn bất phát. Hàng lập có điểm sợ hãi, không dám cùng với sư huynh này lên tiếng, chỉ từ từ nhấc chân cắm đầu đi về phía trước. Phía trúc lâm này nhìn thì không có gì, nhưng đến khi đi một thời gian dài mới cảm thấy khó khăn. Bước chân càng lúc càng nặng, hàng lập phải với tay vào thân trúc phía trước để tranh thủ tiến lên, cũng giảm bớt được ít nhiều sức lực. Kiên trì được một đoạn thời gian dài, hàng lập thật sự không thể chịu nổi nữa, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó không ngừng hỗn hển thở dốc. Hàng lập hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lại vị sư huynh cao gầy. Mặc dù đường đi rất khó khăn, nhưng vị sư huynh này cư nhiên đang đứng bất động, trên thân không có lấy một giọt mồ hôi nào, đỉnh đạt thẳng đứng như những cây trúc ở đây, đang từ phía dưới không xa nhìn về phía hắn. Hàng lập nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vị sư huynh trong lòng lại nổi lên sợ hãi, vội vàng quay đầu lại. Lúc này hắn liền nghe thấy từ tiền diện vọng lại trận xuyển thanh không dừng, biết được phía trước còn có ba người đi nhanh hơn mình đang nghỉ ngơi. Hàng Lập liền không dám ngồi nghỉ nữa, liền vội vàng nhắm phía trước đi tới. Đoạn dốc phía trước lại càng lợi hại, sức lực của Hàng Lập càng lúc càng yếu, do không còn đủ sức mà đi nữa. Hàng Lập chỉ còn có thể hạ người xuống dùng sức cả tay và chân để tiến về phía trước. Do y phục gọn ghẽ cho nên việc di chuyển cũng bớt phần khó khăn, chỉ nếu không ngón tay ngón chân chắc sẽ bị ma phá. Cuối cùng cũng ra khỏi được phiến trúc lâm, Hàng Lập giờ này chỉ cảm thấy càng đi càng khó khăn. Mặt đất nham thạch càng lúc càng xuất hiện nhiều Tương phản với điều đó là Thì lượng trúc cũng càng lúc càng ít Hàng lập lúc này cũng không còn có thể lợi dụng những cây trúc để tiến lên nữa rồi Lộ trình này chỉ còn vài chục mét nữa là tới thôi Vừa khi ra khỏi trúc lâm Trước mắt là một khoảng không rộng lớn Ngay trước mắt là một khối cự đại vô bỉ thạch sơn Phía trên đã có mấy bóng gầy nhỏ Đang trèo lên Ngay phía sau bọn họ là các siêu huynh với trang phục giống nhau Hàng Lập liền không do dự nữa liền nhanh chóng hướng tới phía thạch bích tiến tới Khối cự thạch này là một phiến đá rộng Trên bề mặt bao phủ tầng tầng điệp điệp tích nham Bị gió gọt dũa biến thành vô cùng sắc bén Có chỗ thì ngay khi đụng vào liền vỡ vụn Nhưng có những chỗ thì khá chắc chắn Thập phần lợi hại chỉ có trong vòng thời gian ngắn Hai tay Hàng Lập đã nham nhở vết thương Quần áo cũng rách nhiều chỗ da thịt bên trong cũng lộ ra không ít vết thương Cho dù vết thương khá nhỏ, nhưng bị đá núi cứa vào cũng khiến cho cảm giác đau sót tăng lên vài phần. Phía trước, vài tên càng trèo càng xa, Hàng Lập trong lòng tự nhớ đến lời chúc phúc của cha mẹ và Tam Thúc, liền cắn chặt hàm răng tiếp tục treo lên phía trước. Trước khi xuất phát, phụ thân Hàng Lập và Tam Thúc cũng đã tề tỉnh qua Hàng Lập, nhập môn chắc thi sẽ rất gian nan, nếu không kiên trì thì sẽ không có khả năng gia nhập thất huyền môn. Vào lúc này, Hàng Lập trong lòng đã sớm không để ý đến được nhập môn hay không nữa rồi Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất Nhất định phải bắt kịp những người khác Hàng Lập ngẩng đầu nhìn lên Bây giờ trèo cao nhất là Vũ Nham Vũ Nham không chỉ lớn hơn Hàng Lập một tuổi mà hắn còn từng tập qua võ công Thân thể so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi thì cường tráng hơn nhiều Trèo lên cao như vậy cũng không khiến người khác ngạc nhiên Hàng Lập lại quay đầu nhìn lại phía sau Phía sau còn có vài thân ảnh đang chuyển động Hàng Lập liền hít một hơi thở thật sâu Rồi lại tiếp tục gia tốc tiến về phía trước Cho dù đã dùng hết khí lực Nhưng Hàng Lập ngay cả đến gần người gần nhất cũng không được Mà thân thể càng trèo lên càng nặng Mắt thấy Vân thái dương càng lúc càng lên cao sát đỉnh đầu Mà Vũ Nham cũng đã trèo lên tới đỉnh cự thạch Ở nơi đó có một vách đá thẳng đứng cao hơn 30 trượng Từ đỉnh nhai xuống tới đỉnh cự thạch Có hơn 10 các dây thừng được thả xuống trên dây thừng còn được kết nút vũ nham hiện tại chính là đang đu trên một dây thừng từ từ hướng tới đỉnh nhai trèo lên hàng lập nhìn vũ nham phía trước trong tầm, tầm có chút thoái chí hắn biết rằng mình không thể đuổi theo mấy người phía trước mà thời gian cũng không còn đủ nữa ý niệm vừa khởi đột nhiên hàng lập thấy cảm giác đau nhức từ các vết thương đồng thời truyền lại tứ chi vô lực tay bám vào nham thạch rung lên toàn thân trùng xuống hàng lập tâm lý nhảy lên liên tục liền đem toàn thân bám chặt vào núi đá, ngay cả động đậy cũng không dám. sau một lúc tâm lý bình tĩnh lại, liền bám tay vào một mỏm đá, thở vài cái, lúc này mới yên tâm xuống được. hàng lập sau khi hạ ý thức liền quay đầu nhìn lại, thấy vị sư huynh phía sau đang mở rộng hai tay, tư thế như sẵn sàng đối phó với sơ sẩy của hắn. sau khi thấy hàng lập an toàn rồi, mới chậm rãi đứng thẳng lên. hàng lập trong lòng nổi lên một trận cảm kích. Nếu mình mà té xuống lúc này, những khổ cực lúc trước chính là uổng phí mất rồi Vì vậy trong chốc lát liền chậm rãi di động về phía trước, hướng về phía đỉnh thạch nhai mà trèo lên Cuối cùng thì hắn cũng đi tới một cái dây thừng, chưa có người dùng Mặt trời lúc này cơ hồ gần lên đỉnh rồi, chỉ còn chưa đến nửa canh giờ nữa là đến chính ngọ Lúc này vũ nhằm đã leo đến đỉnh nhai Đang quay đầu nhìn xuống, hàng lập lên tới chỗ để dây thừng Là lúc vừa nhìn thấy Vũ Nham Chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên Ngón cái quay xuống làm động tác với những người còn chưa leo tới nơi Sau đó Cuồng tiếu rời đi Hàng Lập trong lòng tức giận Vội vàng hướng đỉnh mà trèo tới Nhưng chính là Hàng Lập lúc này toàn thân đã không còn chút lực Bây giờ ngay cả nắm lấy dây Hắn cũng lập không nổi Sau khi dốc hết sức lực còn lại Hắn cũng bò tới được nơi thả dây Ngồi tại đó liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, Đến cả ngón tay cũng không cử động nổi Hắn quay đầu lại nhìn ra xa xa, thấy sau thạch bích cũng còn một hai đồng nữa. Chính là đang ngồi thở dốc, xem ra cũng giống như hắn, một điểm khí lực cũng đã không còn. Hàng lập trong đầu chỉ còn có thể cười khổ. Tự mình đã quá coi thường lần kiểm tra này, may mà còn chưa rớt xuống. Quay đầu nhìn lại thì thấy vị sư huynh lạnh lùng kia Hàng lập do dự một lúc, lại quyết định cố gắng cố thử một lần nữa leo lên. Tuy rằng trước chính ngọ không thể lên tới đỉnh, nhưng cũng còn hơn là bỏ cuộc vào lúc này. Hàng Lập co duỗi hai tay có điểm cứng ngắc, một lúc mới khôi phục được ít điểm khí lực từ từ hướng đến dây thần tiến đến nhưng vào lúc này hai tay Hàng Lập đã không còn cảm giác gì nữa rồi ngay cả nắm lấy sợi dây thần cũng không nổi Qua một lúc sau Hàng Lập cảm thấy một bên hông rúm lại thân thể nhẹ bẩn cả người đột nhiên tự động dâng lên trên Hàng Lập quay đầu nhìn lại cũng chính là vị sư huynh lạnh lùng đang một tay ôm mình tay kia cùng hai chân nhanh nhẹn trèo lên trên Hàng Lập lúc này chú ý thấy mặt trời đã vào chính ngọ Nguyên lai cuối cùng là do mình không thể hoàn thành lộ trình trước thời gian Hàng Lập trong lòng có chút khổ sở, Chính mình đã dùng hết sức rồi mà sao cũng vẫn kém với những người kia Chuyện mắt quan sát toàn đỉnh sơn nhai Trước mắt có sáu tiểu hài tử đang ngồi nghỉ ngơi Mà Vũ Nham chính là đang cùng một vị lão giả ngoài 50 tuổi thân mặc áo bào màu xanh thẫm, Hai tay bối sôi lưng nói chuyện nhạc đường chủ và vương hộ pháp đều đang đứng bên cạnh lão giả quanh hai người đó còn có vài người nữa đang đứng chờ một số đồng môn khác đưa các đồng tử thượng sơn đợi một lúc đến khi thêm hai hài đồng nữa được đưa lên nhạc đường chủ lúc này tiến về phía trước nghiêm nghị đối mặt với chúng đồng tử lần này hộp cách giả tổng cộng bảy người trong đó sáu người tiến nhập vào bản đường bách đoán đường chính thức trở thành bản môn nội đệ tử Hắn chậm rãi nói Còn lại vũ nham Người đầu tiên trèo lên tới sân nhai Biểu hiện kiệt xuất Trực tiếp đưa vào thất tuyệt đường Học tập bản môn tuyệt kỹ Nhạc đường chủ Quay lại nhìn lão giả mà áo bào Lão giả vuốt vuốt chùm râu Hài lòng gật đầu với hắn Về phần người khác Nhạc đường chủ đánh giá Những hài đồng còn lại Dùng tay phải nhẹ nhàng niết niết áo mình Trầm ngâm một lúc rồi nói Trương Thiết, Hàn Lập, hai người mặc dù không thể lên đến đỉnh sơn nhai trước thời hạn, tuy nhiên biểu hiện tốt có thể chịu được gian khổ trong tập võ. Trước tiên các người theo giáo tập bản môn học tập căn bản. Sau nửa năm nữa nếu vượt qua khảo hạch thì sẽ được thu làm nội môn đệ tử, còn nếu không được thì ra ngoài làm ngoại môn đệ tử. Hàn Lập liếc mắt một gã tiểu đồng đứng cạnh hắn, cái này được gọi là Trương Thiết. Hắn chính là đang đứng sát sau mình Cũng chính là người giống mình lúc trước Trèo lên tới sợi dây Nhưng không có hoàn thành nổi trắc thí Dương hộ pháp Những người còn lại Mỗi người nhận một ít bạc trắng Rồi đưa hết xuống núi Nhạc đường chủ lạnh lùng Nhìn những hài tử cuối cùng nói Tuấn mệnh Vương hộ pháp bước ra Không người lĩnh mệnh Đem những hài tử không vượt qua kỳ thi Hạ sơn Trương quân Ngô Minh Thụy, hai người đem những người quá quan đến bản đường, phân biệt giao cho cố phó, đường chủ và Lý Giáo. Lại có thêm hai gã thanh niên đi ra lĩnh mệnh, đem bọn họ chia làm hai tổ từ Sơn Nhai đi xuống, và một vị trong đó chính là vị sư huynh lãnh diện bảo hộ hắn. Sau khi xuống Sơn Nhai, Hàng Lập nhịn không được đưa mắt ra nhìn Vũ Nham, phát hiện hắn đang cùng vị Lam Bào Lão Giả nói chuyện mà không hề, có chút động thân bộ dạng hắn và các ngươi không cùng một dạng người, là được đưa đến thất tuyệt đường làm hạch tam địa tử. một khi học thành tài, ít nhất cũng có thân phận hộ pháp. vì sư huynh có bộ mặt gầy gầy, còn lại tựa hồ nhìn ra mối nghi vấn của hoàng lập, chủ động giải thích. nhưng tại lời nói của hắn, tựa hồ mang theo không ít mùi vị ghen ghét và hâm mộ. còn không phải ý vào biểu tỷ là phó môn chủ sao? Nếu như hắn không phải có biểu tỷ gả cho mã phó ban chủ làm huyền phu nhân. Nếu không bằng dò hắn, tuổi dược quá nhập môn yêu cầu, còn có thể thiến dò thất huyền môn được sao Lãnh sư huynh nói một cách lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy có một cỗ khí lạnh tràn ra ở sau lưng Trương quân, ngươi không còn muốn mạng nữa sao? Phố môn chủ đâu phải là người có thể chúng ta đem ra luận bàn được Nếu như bị đồng môn nghe thấy, ta và ngươi đều không thoát khỏi diện bích trừng phạt mặt gầy sư huynh nghe vị lãnh sư huynh kia nói lấy làm kinh hải vội vàng ngó xung quanh nhìn quanh chỉ thấy vài tiểu hài đồng ngoài ra không còn ai nữa mới thở dài một hơi nhẹ nhõm lãnh sư huynh thưa một tiếng tâm lý tựa hồ có chút cố kỵ liền không dám nói gì nữa hàng lập lúc này mới biết vị lãnh sư huynh được gọi là trương quân đối với cuộc trò chuyện của bọn họ hàng lập tựa hiểu mà không hiểu ẩn ước hiểu được cái gì đó vũ nham không phải là dựa vào nhân tài thực học mà tiến vào được thất tuyệt đường Mà nguyên nhân chủ yếu là do mã phó môn chủ ra tay tương trợ cho nên mới có thể tiến vào được Trên đường đi lên núi do tâm lý có chút uể oải Hai vị sư huynh đều không còn tâm tình để nói chuyện nữa Chỉ lặng lẽ dẫn mấy hài đồng đi về phía trước Mà đám hàng lập càng không dám nói chuyện lung tung Cả đám đều ẩn ước tại thất huyền môn so với trong nhà không thể giống nhau được Đang khi đi qua một phiến rừng rậm Từ trong rừng một lão giả đang từ từ bước ra Lão giả vừa cao vừa gầy tầm hơn 60 tuổi da mặt đã nhăn nheo, trên đầu tóc bạc trắng, lão giả này vừa đi vừa ho khan liên tục Trong bộ dạng của lão có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, làm cho người nhìn thấy phải thương cảm trương quân hai người nhìn thấy người này, không có một chút lo lắng mà ngược lại vội vàng tiến lên phía trước Đối với lão giả cung kính thi lễ Mặt đại phu, lão nhân gia ngài hảo chứ hả? Có chuyện gì xin ngài cứ phong phó cho đệ tử Trương quân so với bộ dạng lạnh nhạt lúc trước giờ được thay bằng khuôn mặt đầy kính ý so với đường chủ môn chủ còn kính ý hơn đối với lão nói. <cười> Đấy là tân lai đệ tử hả? Lão giả ho một cái dùng thanh âm khàng khàng chậm rãi hỏi. Dạ đúng vậy, trong những người này có 6 gã đệ tử chính thức và 2 gã ký danh đệ tử. Trương quân lễ phép hồi đáp. Ta bây giờ thân thủ không đủ Còn thiếu một gã đồng tử chơi thuốc Và một gã hai thuốc đệ tử Hai người này theo ta đi nào Dạ tuân mệnh Hai người này là ký danh đệ tử Giờ được mặc đại phu ngài xem trúng là phúc khí của bọn họ Còn chưa ra bái kiến mặt lão sao Cần phải chăm chỉ theo học y thuật của lão nhân gia Đó là phúc phận của các người đó Hai vị sư huynh không có tơ hảo một chút phản đối ý tứ Vị cao gầy sư huynh Ngô Minh thậm chí còn bợ đỡ lão giả này. Hằng Lạp và Trương Thiết thấy hai vị sư huynh không có ý kiến, tự nhiên cũng không dám phản đối, liền đi theo vị lão giả tiến vào khu rừng. Vị lão giả này dẫn hai người từ từ theo con đường nhỏ trong rừng đi vào trong. Lúc chuyển đông, lúc vản tây. Một lúc sau, đột nhiên phía trước sáng ngời, một tiểu sơn cốc xanh biếc ngập tràn sinh khí hiện ra trước mắt hai người. Bên trái sơn cốc là một khu dược vườn lớn tỏa ra mùi dược liệu nồng nặc. Trong vườn này có rất nhiều loại dược thảo mà Hàng Lập không biết tên, đồng thời ở bên phải có mấy căn nhà nhỏ. Nhìn bốn phía, ngoài con đường dẫn vào thì không còn thông đạo nào dùng để đi ra ngoài nữa. Đây là thần thủ cốc, ngoại trừ cốc nội đệ tử, ngoại nhân, ngoài những người bị bệnh, hai ngươi sau này tựa nhau ở đây. Trước tiên đi nghỉ ngơi đi, đến tôi trở lại tìm ta, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Lão giả đứng ở trước mấy căn phòng Sau đó chỉ vào một căn phòng nhỏ và nói Các ngươi sau này có thể gọi ta là mặt lão Lão giả nói xong Dừng lại một chút lại nói Gọi ta là mặt đại phu là được rồi Nói xong mặt đại phu không để ý đến hai người nữa Vừa đi vừa họ khan tiến vào căn phòng lớn Hàng lập Sớm đã thấy mệt mỏi không chịu nổi rồi Cũng không thèm quan tâm đến trương thiết Tự mình tiến tới giường gỗ trong phòng Nhanh chóng mơ màng ngủ đi đối với hắn mà nói, mặc kệ chuyện thế nào thì hắn cũng đã được coi như là một nửa đệ tử của thất huyền môn rồi. Dậy, dậy nhanh. Một loại thanh âm từ bên cạnh giường truyền tới làm hằng lập tỉnh lại trong mộng. Vừa mở mắt đã thấy cái khuôn mặt lớn của trương thiết ở ngay trước mặt, hằng lập giật mình một cái vội lùi người ra sau. Lúc này hắn mới nhìn rõ chủ nhân của khuôn mặt vừa dọa hắn chính là hài đồng trương thiết. Mòn một chút gì đi, ăn cơm xong chiều còn phải đi gặp mặt lão nữa. Trương thiết đưa cho hằng lập hai cái bánh bao vẫn còn nghi ngút khói. Ngươi, tự nhiên nào mà tìm được đồ ăn vậy Hàng Lập ngây người ra một lúc Mới tiếp lấy đồ ăn Sơn cấp phụ cận có một căn trù phòng Ta thấy có người lại đó lĩnh đồ ăn Liền đi đến lo lấy Ăn xong mới nhớ ra Ngươi chưa có ăn gì liền giúp ngươi mang về hai cái bánh bao Trương Thiết nhìn Hàng Lập cười cười nói Đa tạ rồi, Trương Ca Hàng Lập trong lòng có chút cảm động Cảm thấy Trương Thiết so với mình trưởng thành hơn Một tiếng Trương Ca không nhìn được Thốt lên Không, không sao Ta ở nhà cũng thường vậy mà Nhà ta cũng bán quán mà Nhất thời có điểm chưa quen Trong lòng có chút có chút không thoải mái Sau này có gì cần ta giúp đỡ cứ nói Ta sẽ cố giúp cho Trương thiết tựa hồ có chút ngượng ngập Giọng nói có chút nhỏ dần Hàng lập cơm trưa vốn chưa ăn vừa cảm thấy rất đói Chỉ mấy miếng đã nuốt xong cái bánh bao Chỉ trong chốc lát cái bánh bao còn lại Cũng đã nằm yên trong bụng hắn rồi Thời gian không còn sớm nữa Chúng ta đi gặp mặt lão thôi Hàng lập tôi xoa xoa bụng Mắt liếc ra ngoài trời Trong lòng án án thời gian Nghĩ đến giờ phải đi gặp mặt lão rồi trương thiết không có ý kiến gì Đi theo hàng lập đến phòng của mặt lão Tại nội phòng của mặt đại phu Bốn vách xung quanh chất đầy giá sách Trên mỗi giá sách là chất đầy các chủng loại sách Mặt lão, mặt lão Mặt đại phu đang dựa lưng vào ghế thái sư Trong tay đang cầm một cuốn sách Tựa hồ không chú ý đến hai người vừa đến Cũng không nghe thấy tiếng chào Hàng lập hai người vẫn còn là tiểu hại đồng Thấy mặt đại phu không để ý đến Bọn hắn cũng không biết nên làm gì Chỉ dám đứng một bên chờ Cho đến tận khi hàng lập cảm giác tê tê ở chân Mặt đại phu mới từ từ đóng cuốn sách Để lên bàn Lạnh nhạt nhìn hai người một loạt Sau đó bưng tách trà lên Uống một ngụm nhỏ Rồi mới mở miệng ra nói với bọn hắn Hai người từ hôm qua Đã trở thành đệ tử ký danh của ta Ta sẽ dạy các ngươi kiến thức Thường thức về hải thuốc Luyện thuốc Cũng có thể dạy các ngươi một ít y thuật cứu người Nhưng sẽ nhất quyết không dạy các ngươi võ công Mặc đại phu mặt vô cùng biểu cảm nói Đưa thách trà trong tay từ từ hạ xuống Ta có một bộ tu thân dưỡng tinh khẩu quyết Có thể dạy các ngươi Nhưng nó sẽ không giúp các ngươi khắc địch chế thắng Nhưng cũng giúp các ngươi cường thân kiện thể Nếu mà các ngươi quá là muốn đi học võ Thì có thể đi tìm giáo tập để xin học Ta cũng không phản đối Nhưng sau nửa năm Ta sẽ chỉ ra khảo tình hình tu luyện khẩu quyết này mà thôi Nếu như không hợp cách Sẽ không như những người kia đưa ra ngoài làm ngoại đệ tử Hai người nghe rõ rồi chứ Mặt đại phu khẩu khí đột nhiên trở nên trịnh trọng Xem ra đối với khẩu quyết này vô cùng xem trọng Đã nghe rõ Hai người bọn hàng lập đồng thanh trả lời Hãy ngươi đi ra ngoài đi Sáng mai trở lại Mặt đại phu hướng hai người khoát tay Ý bảo hai người ra ngoài Tôi lại cầm cuốn sách nọ đọc tiếp Hàng lập trước khi đi nhịn không được tò mò Nhìn qua giá sách của mặt đại phu Đáng tiếc là hắn không nhận biết nổi ký tự nào Chỉ biết ngoài bìa cuốn sách mà mặt đại phu đang đọc Có ba ký tự đen to Đáng tiếc là chữ nhận ra được hắn Còn hắn thì không Đi ra khỏi phòng mặt đại phu Hàng lập không nhịn nổi thở dài ra một tiếng Cũng không biết vì sao vừa rồi trong phòng hắn lại cảm thấy căng thẳng Ngay cả thở to cũng không dám Cái não cũng căng căng thẳng thẳng Bây giờ ra ngoài rồi cảm giác nhẹ nhàng hẳn Tự nhiên cũng khôi phục lại bình thường Hàng lập hưng phấn đến sau đó mấy ngày Cuối cùng hắn cũng được coi là đệ tử thất huyền môn Cho dù chỉ là ký danh đệ tử Nhưng tính ra so với những người khác Bị cho tiền rồi tống về nhà thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều cho dù chính mình tại nửa năm sau nếu mà không vượt qua được kỳ kiểm tra thì cũng có thể giống như Tam Thúc trở thành thất huyện môn ngoại đệ tử. Tại trong phòng hàng lập Tam Thúc của hắn là một người phi thường có thân phận và địa vị. Thậm chí tại trong lòng của hàng lập hắn còn muốn không vượt qua kỳ thi trắc thí tới. Nếu vậy thì của hắn có thể hạ sơn sớm được cùng cha mẹ tiểu muội muội hắn rất thương yêu gặp lại rồi. Trong những ngày tiếp theo buổi sáng mặc để phu truyền thụ bọn hắn tri thức y dược. Buổi chiều để cho bọn hắn đến thư phòng cùng với những hài đồng khác Để học văn tự, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch Huyệt đạo toàn thân và những tri thức cơ bản khác về võ học Cùng nhau tập mã bộ, đánh thảo nhân cơ bản công phu Sau một tháng, hai người hàng lập và những hài đồng khác phân khai Cũng không còn thời gian để đi học những thứ đó nữa Nhưng vì mặt lão đã bắt đầu truyền thụ cho hai người bộ vô danh khẩu quyết đó Luyện tập bộ khẩu quyết này Cũng gần như chiếm toàn bộ thời gian bọn hắn Mặc đại phu nghiêm lệnh cấm hai người không được đem bộ khẩu quyết đó truyền ra ngoài Nếu như để tiết lộ ra, lão sẽ đem hai người trục xuất khỏi sư môn Trong thời gian này, thông qua những người khác, hàng lập có những hiểu biết sơ bộ về thất huyền môn Thất huyền môn có một vị truyền nhân của thất tuyệt thương nhân gọi là vương môn chủ Ngoài ra còn có ba vị phó môn chủ, môn phái phân ra làm nội môn và ngoại môn Ngoại môn có phi điểu đường, tụ bảo đường, tứ hải đường Ngoại nhân đường Bốn phân đường Nội môn có bách đoán đường Thất tuyệt đường Cung phụng đường Nguyệt nhận đường Cũng bốn phân đường Ngoài những phân đường này ra Còn một phân đường khác Quyền lực chỉ dưới môn chủ và phó môn chủ Được gọi là trưởng lão hội Mà mặt đại phu vốn không phải là thất huyền môn đệ tử Chỉ là tại vài năm trước Có một lần phương môn chủ xuất môn Bị địch nhân tập kích Thân thụ trọng thương Sinh mệnh bị đe dọa Những người bên cạnh khi đó thúc thủ vô sách Ngay tại lúc đó xuất hiện vị mặt đại phu này Kết quả mặt đại phu diệu thủ hồi xuân Đã cứu được tính mệnh cho vương đại môn chủ Vương môn chủ tự nhiên đối với mặt đại phu cảm kích không thôi sau biết được mặt đại phu không chỉ có một thân y thuật siêu việt Mà còn có một thân công phu không kém Liền thỉnh lão nhập môn Vừa trong môn có một sân cốc nhỏ Liền cấp cho lão làm trạch phủ Làm cho mặt đại phu an tâm ở lại thất huyền môn Đến giờ trở thành thất huyền môn cung phụng trong cung phụng đường Trong thời gian mặc đại phu ở lại thất huyền môn Chúng đệ tử chưa một lần chứng kiến thân thủ của mặc đại phu Không biết đường võ công của lão cao thấp thế nào Nhưng uy thuật cao minh của lão thì ai ai cũng biết Cho nên dù lão luôn lạnh lùng ít nói Nhưng chúng đệ tử trong cốc vẫn luôn kính trọng lão Hàng lập đưa toàn bộ năng lượng trong cơ thể theo kinh mạch trở về đáng điền Vậy là hôm nay hắn đã vận được 7 chu thiên tuần hoàng. Hắn cũng tự biết rằng đây là giới hạn của bản thân hắn tại thời điểm này. Nếu còn tái vận hành một chu thiên tuần hoàng nữa thì 8 đến 9 phần kinh mạch của hắn sẽ phân liệt phá khai. Hắn cũng không hề muốn phải nếm thử các cái vị kỳ kinh bát mạnh phân khai chút nào. Hàng Lập liên tưởng đến cảm giác đau đớn khi kinh mạch bị phá vỡ. Vốn vô cùng to gan lớn mặt như hắn cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hiện tại Hàng Lập đã nhập môn được nửa năm. Kỳ thảo tra ký danh đệ tử Cũng đã trải qua cách đây 2 tháng Có thể chính thức gia nhập nội môn Trong đám ký danh đệ tử tỷ lệ rất thấp Đại bộ phận đều không vượt qua được kỳ khảo hạch Bọn họ không thể làm được gì hơn nữa Là Hạ Sơn làm ngoại môn đệ tử Những hai tử không vượt qua kỳ thi đó Đại bộ phận đều gia nhập tụ bảo đường Và phi điểu đường Nếu có chút điểm nào nổi bật Sẽ được đưa ra huấn luyện một thời gian Nếu đáp ứng được yêu cầu được Sẽ được gia nhập ngoại nhân đường Đương nhiên môn ngoại đại ngộ tốt nhất là Tứ Hải Đường. Nhưng Tứ Hải Đường chỉ chiêu thu những nhân vật đã thành danh trên giang hồ, không có thu những kẻ chỉ có một chút công phu, mèo cào. Càng không nói đến những đồng tử này. Hàng Lập vừa nghĩ lại nội dung ký danh đệ tử Trắc Thí tại hai tháng trước, tâm lý không nhịn khỏi có chút sợ hãi. Trong phương viên 10 dặm Thái Hà Sơn, tại nơi ít mây mù, kỳ Trắc Thi được diễn ra ở đây, các hài đồng được phân ra cách đấu trong nhiều tổ đội, Cuối cùng còn có một số sư huynh võ nghệ cao cường tiến tới tấn công, nhưng hai đồng tham gia trắc thí phải chống đỡ qua một số chiêu thức mới có thể gọi là thông qua. Hàng Lập đứng một bên theo dõi kỳ trắc thí này, trong tâm mang một chút hả hê cảm giác. Hàng Lập và Trương Thiết không có cùng những kẻ khác tham gia kỳ thi kinh khủng đó, mà theo như mặt đại phu đã nói lúc đầu, chỉ là kiểm tra hai người tiến trình tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia mà thôi. Mà vượt qua kỳ trắc thí này, Hàng Lập cũng không dám nghĩ là dễ dàng Cho đến tận bây giờ Hàng Lập đối với tình hình tu luyện lúc đó còn nhớ rõ ràng Án chiếu theo những gì Mặt Đại Phu nói Bộ vô danh khẩu quyết này phân là mấy tầng Hai người Hàng Lập chỉ cần tu luyện được pháp quyết tầng đầu tiên là đạt yêu cầu rồi Cũng có thể nói rằng trong khoảng thời gian nửa năm Nếu tu thành đệ nhất tầng Mặt Đại Phu tính là đã vượt qua kỳ trắc thí Cũng sẽ trở thành đệ tử chính thức của Mặt Đại Phu Cùng những đệ tử khác trong thất huyền môn hưởng đại ngộ giống nhau mà hằng lập sau khi từ những người khác mà biết được nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử ưu đại cách nhau một trời một vực hắn liền đem những ý nghĩ lúc trước trở thành ngoại môn đệ tử ném đi mất tích đối với tình cảnh của hắn lúc đó mà nói có thể từ thất hiền môn kiếm chút bạc mang về nhà là hết sức quan trọng căn bản gia cảnh của hắn quá là bằng hàng chỉ biết rằng một ít bạc mình kiếm về cũng sẽ sang sẻ được một chút gánh nặng trong gia đình cho cha và mẹ hắn sau khi mặc đại phu truyền thụ bộ khẩu quyết Hàng Lập liền ở lại trong căn phòng nhỏ mà không ra ngoài nữa. Ngày đêm không ngừng nghỉ tu luyện, mọi thời gian hắn có đều dành cho việc tu luyện bộ khổ quyết này. Bởi vì mặt đại phu không hề chỉ điểm cho bọn hắn phương pháp luyện tập, Hàng Lập chỉ có thể do hỏi phương pháp luyện tập chính dương kính của một đồng mộng khác, sau đó tự mình lĩnh ngộ phương pháp tu luyện. Chiếu theo phương pháp tu luyện này, trải qua 3 tháng gian khổ tu luyện, mà Hàng Lập cảm thấy thất kinh tốc độ tu luyện bộ khổ quyết này của hắn thậm chí kinh người Bản thân phải mất rất nhiều sức lực mới có thể làm cho trong nội thể phát sinh ra một tia lẫn chân khí lực lưu chuyển. Tia chân khí này có lúc có lúc không. Nếu không cẩn thận tiến hành nội thị căn bản không thể phát hiện ra. Cái này đại khái theo các vị giáo tập nói là nội gia chân khí sao? Hàng Lập tự nhiên cho là như vậy. Nhưng nghe các đồng môn khác tu luyện thất huyền môn. Chính Dương Kinh nói thể nội bọn họ sinh ra một cổ chân khí nhiệt lưu phi thường rõ ràng. Vậy mà thể nội hắn lại sinh ra một cổ lương khí mà hiệu quả của cổ chân khí này còn kém xem so với chân khí của các đồng tử kia. Nhưng đồng tử khác vận dụng chính dương kinh, chân khí trong cơ thể xong có thể một quyền đánh vỡ một khúc gỗ nhỏ, rướng người nhảy lên cũng cao đến một trượng. Vậy mà hàng lập sau khi vận dụng chân khí kỳ quái so với không vận dụng chân khí đó thì hầu như không có sự thay đổi nào đáng kể. Có chăng là tinh thần của hắn so với trước đây vượng thịnh hơn rất nhiều Sức ăn và khả năng trèo núi của hắn cũng được tăng cường đáng kể Nhưng những cái đó thì có tác dụng gì cơ chứ? Nhìn những hài đồng khác vận dụng chân khí đại triển thần uy trước mặt Hàng Lập có chút ủi oải Sau khi phát hiện vấn đề này, thiếu chút nữa Hàng Lập vứt bỏ mấy tháng cố gắng của hắn Hắn cho rằng tư chất của mình quá kém, không có khả năng vượt qua nổi kỳ trắc thí của mặt đại phu Thậm chí hắn còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi xuống núi rồi Ngẫu nhiên một ngày, Hàng Lập trong lúc cùng tu luyện với trường Thiết biết được trường Thiết này, từ ngày tu luyện bộ phu danh khẩu quyết này Thể nội của hắn không hề có một điểm biến hóa nào Cũng không hề thấy chân khí được sinh ra Nhờ ngẫu nhiên biết được chuyện này mà Hàng Lập vứt bỏ những phiền muộn khi tu luyện gần đây Làm hắn lại bắt đầu tiếp tục tiến hành khổ cực tu luyện Không, hắn không chỉ khổ tu như trước mà còn có phần điên cuồng hơn Hàng Lập bây giờ mỗi giờ mỗi khắc thời gian đều dành cho đã tọa tu luyện tại buổi tối nghỉ ngơi, hàng lập thậm chí cố bảo trì tư thế luyện tập, hy vọng đối với tu luyện có chút điểm hiệu quả. tuy nhiên, cách thức tu luyện điên cuồng này cũng chỉ kéo dài một vài ngày. nguyên nhân do trong lúc ngủ, vô pháp bảo trì hiệu suất tu luyện vào ban ngày, làm cho hàng lập cảm thấy buồn bực là mặt đại phu. từ ngay truyền bộ khẩu quyết cho hai người, tự đối với bọn hắn không có hỏi quá. đối với tiến độ tu luyện của bọn hắn, những vấn đề xuất hiện trong quá trình tu luyện, lão cũng không có hỏi, mà hình như sự tồn tại của hai người Mặt lão có khi đã quên mất từ lâu rồi Ngày nào cũng vậy Mặt đại phu chỉ ôm khư khư đúng một cuốn sách Mà ngoài bìa có ba chữ màu đen to đùng Cứ như là trong sách có phủ vàng Lúc mới đầu Hàng Lạc Phật Trương Thiết còn thấy mặt lão Không giống những thầy thuốc cứu thế độ nhân Mà tưởng lão là một anh tú tài Suốt ngày đọc sách Sau này hai người sau khi được học viết văn tự Cũng nhận thức được ba chữ đó gọi là Trường Sinh Kinh Là một bản sách nói về tu thân dưỡng tính Kéo dài tuổi thọ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 dạ đúng vậy trong những người này có sáu gã đệ tử chính thức và hai gã ký danh đệ tử trương quân lễ phép hồi đáp ta bây giờ thân thủ không đủ còn thiếu một gã đồng tử chơi thuốc và một gã hái thuốc đệ tử hai người này theo ta đi nào giả tuân mệnh hai người này là ký danh đệ tử giờ được mặt đại phu ngài xem trúng là phúc khí của bọn họ còn chưa ra bá kiến mặt lão sao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 Rốt cuộc Hàng Lập cũng đứng trước mặt mặt đại phu tiếp nhận trắc thí. Trường Thiết tay chân có chút thất thú nhìn Hàng Lập, điều này cũng không có gì là quái lạ. Hàng Lập từ hắn mà biết được trong suốt nửa năm tu tập bộ khẩu quyết vô danh này, Trường Thiết không đạt được hiệu quả như mong đợi. Hàng Lập biết rằng Trường Thiết bỏ sức tu luyện đối với bộ khẩu quyết vô danh này tuyệt đối là không kém hắn. Có khi còn điên cuồng hơn cả Hàng Lập, chính là trên phương diện chăm chỉ luyện tập này. Trường Thiếp có thể nói là vô cùng tập trung sức lực và trí lực. Nhưng điểm kỳ quái ở đây là bộ khẩu quyết vô danh này đối với Trường Thiếp hầu như không sinh ra bất cứ kỳ một cái tí phản ứng nào cả. Vô luận hắn miệt mài khổ luyện đến đâu cũng không sinh ra một điểm hiệu quả, xem ra bộ khẩu quyết này cùng hắn không có duyên phận. Tâm lý hàng lập cũng có chút bất an, cũng không biết nguyên cớ do đâu hắn biết rằng Trương Thiếp 8 đến 9 phần là không qua nổi kỳ khảo hạch lần này. Mà đối với mình trên phương diện tu luyện Cũng không tốt hơn hắn là bao Chính mình đã liều mạng tu luyện vậy mà hiệu quả Cũng chỉ làm cho luồng năng lượng kỳ quái Trong nội thể tăng thêm một chút điểm Nếu như nói luồng năng lượng trước đây Có kích cỡ tầm sợi tóc Thì bây giờ cũng chỉ to lên một chút Như sợi chỉ mà thôi Với thành quả như vậy có thể vượt qua trắc thí Của mặt đại phu hay không hắn cũng không nắm chắc Do vậy hàng lập không thoát khỏi Tâm trạng căng thẳng Trái tim nhảy nhót loạn lên trong lòng ngực Cảm thấy vô cùng là bất an Tất cả chuẩn bị tốt chuẩ đem thành quả tu luyện của hai người Triển hiện cho ta xem nào Mặc đại phu nheo nheo hai mắt Ngồi quan sát hai người Đã chuẩn bị tốt rồi Hai người hạng lập gật đầu nói Mặc đại phu từ từ ngồi thẳng dậy trên ghế Bỏ cuốn sách mà từ trước đến giờ Lão không dời một bước xuống bàn Đưa tay ra đây Dẫn công cho ta xem nào Mặc đại phu Một tay bắt lấy mặt môn trên tay phải của Trương Thiết Một tay áp vào đan điền của hắn Qua một thời gian uống một chén trà, lão mới thu hai tay về Mặt không biểu tình đánh giá Trương Thiết một lúc Trương Thiết đỏ hết cả mặt lên Hai tay bối rối nắm lấy nhau sau lưng, cúi gầm đầu xuống Không dám nhìn mặt đại phu Hắn biết rằng mặt đại phu đã phát giác hắn không có một chút nào luyện thành bộ khẩu quyết này Có lẽ tới đây mặt lão sẽ không có thoải mái nhìn mình rồi Tới phiên người Làm người khác phải kinh ngạc mặt đại phu không có một chút biểu lộ trách mắng Trương Thiết Có chăng là trong mắt chỉ lộ ra một tia thất vọng thần sắc Lão chuyện mắt nhìn tới Hàng Lập Mặt đại phu y theo như cũ Bắt lấy mặt môn trên tay phải Hàng Lập Lạnh thật á, Lạnh như băng vậy Không có một chút điểm nào mà giống tay người sống hết vậy Hàng Lập trong lòng có chút sợ hãi Dây tay mặt đại phu có chút khô lão Nhăn nheo Khi nắm lấy tay Hàng Lập thì làm hắn có điểm đau đớn Đây là lần đầu tiên hắn bị mặt đại phu bắt lấy tay Có lẽ do bị bên ngoài kích thích Luôn năng lượng trong cơ thể không chờ Hàng Lập điều khiển Mà tự vận hành rồi Thuận theo kỳ kinh bát mạch thông qua các hoạt đạo trên toàn thân Từ Đan Điền đến Bách Hội Lại quay lại Tứ Chi nhanh chóng vận hành hết vòng thứ nhất Rồi sau đó trở lại Đan Điền Luôn năng lượng này vừa vận hành Nơi đầu đớn ở bàn tay tự nhiên biến mất Như là chưa hề xuất hiện qua Ơ Mặt đại phu không kìm được cảm xúc Mà phát ra âm thanh Xem ra là đã phát hiện được cổ năng lượng kỳ lạ trong nội thể của Hàng lập Nhân nhân giận khổ quyết thêm một lần nữa. Mặc đại phu cho dù rất kiềm chế trên mặt không biểu lộ một chút cảm giác nào, thế nhưng trong mắt lão xuất hiện một tia cuồng nhiệt thần sắc để cho hàng lập có chút ngạc nhiên. Tự từ, từ thôi, để tôi cẩn thận quan sát xem. Mặc đại phu vội vàng sửa lại, ngữ khí lạnh lùng bình thường đã được thay thế bằng ngữ khí có phần nóng vội, tay kia đồng thời cũng đặt lên trên đan điền của hàng lập. Hằng lập cảm giác song thủ mặc đại phu có điểm trung chảy, xem ra tâm lý lão vô cùng kích động, liền y theo lời lão vận hành luôn năng lượng kia thêm một chu thiên nữa. Không sai, không sai, đúng là lỗi cảm giác này, đúng là thứ ta muốn rồi, không thể sai, chắc chắn là không sai. <cười> mặc đại phu sau khi trải qua một hồi kiểm tra tỉ mỉ, không thể nào kiềm được cười lớn mấy tiếng, hai tay nắm chặt lấy bả vai Hằng lập, hai mắt vốn luôn khép hờ cũng mở to ra khẩn khẩn nhìn hàng lập giống như là vừa phát hiện ra kỳ trân dị bảo hi hẳn trong thế gian trong mắt lão còn toát ra vài tia điên cuồng bên tai hàng lập không ngừng truyền đến tiếng cười của mặt đại phu cảm thấy hai vai bị nắm có điểm đau đau giờ nhìn lại thằng sắt có phần điên cuồng của mặt lão trong lòng hắn không nhịn khỏi có chút bất an tu rực tu mặt đại phu nhìn biểu tình của hàng lập xong xem ra có chút sợ hãi lại mới ý thức được tự mình có chút thất thố lập tức ngừng cười to Sau này cũng không phải giống như bây giờ Phải liên tục nỗ lực Kể từ hôm nay Ngươi chính thức trở thành thân truyền đệ tử của ta Lão phóng khai song thủ Rồi vỗ vỗ lên đầu hàng lập cổ vũ Mặt đại phu khuôn mặt đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày tựa hồ nhớ thấy những cử động thái quá vừa rồi chưa hề xảy ra Chỉ là trong ánh mắt của lão vẫn ẩn ẩn hưng phấn không sao che giấu được Còn về phần ngươi Mặt đại phu cuối cùng đưa mắt nhìn lại trương thiết Trường Thiết sớm vì sự việc mới phát sinh mà trở nên phát ngốc, thấy mặt Đại Phu chuyển hướng nói đến mình, lúc này mới tỉnh táo trở lại. Nghĩ đến hiện thực không vượt qua kỳ khảo hạch, bị sẽ bị đuổi xuống núi. Trường Thiết nhìn về hướng mặt Đại Phu không nhìn được mà xuất hiện thần sắc cầu khẩn. Người tuổi chất cũng không được, thời gian dài như vậy mà một điểm thành quả cũng không có, muốn làm đệ tử của ta thật có chút miệng cỡ hương rồi. Mặt Đại Phu không ngừng lắc lắc cái đầu. Tâm lý trương thiết cũng theo cái lắc đầu của lão mà trầm xuống Nghe mặt đại phu nói Cả hai người đều nghe ra ý tứ không muốn nhận trương thiết của lão Đột nhiên mặt đại phu tựa hồ Vừa nghĩ ra chuyện gì đó Bỗng lộ ra ánh mắt kỳ quái Nhìn về phía trương thiết Nhưng là vừa rồi ta kiểm tra căn cốt của ngươi Có một loại tâm pháp dưỡng như khá thích hợp với ngươi Không biết ngươi có nguyện ý học hay không Mặt đại phu đột nhiên nói Dĩ nhiên lộ ra ý tứ cho trương thiết quá quan Trường Thiết vừa nghe, không hề có ý từ chối liền lập tức đáp ứng tại chỗ. "Tổ hợp rất tốt, hai người đi đi, ngày mai sẽ bắt đầu truyền cho các ngươi tổng pháp mới." Có thể thấy, tâm tình của mặt đại phu bây giờ rất tốt, mỗi câu thúc ra đều có tốt, rất tốt đi kèm. Hàn Lập Trường Thiết, hai người liếc mắt nhìn đối phương, đều cảm giác được hôm nay quá quan có phần may mắn, đúng là phong hồi lộ chuyển, mà hai người này đều quá quan Điều này làm cả hai đều thấy vui mừng khôn xiết. Hàng lập hồi tưởng đến đây Trên mặt khẽ lộ ra nét cười Hắn và Trương Thiết ở đây hơn nửa năm Nhưng vì tính khí tương đồng Và có hoàn cảnh xuất thân giống nhau Cho nên rất tự nhiên Hai người trở nên thân mật với nhau một cách rất tự nhiên Hàng lập từ từ duỗi thẳng hai chân ra Dùng tay xoa bóp bàn chân Ngồi đã tọa lâu như vậy Chân hắn có chút tê rần, Huyết mạch cũng không thể lưu thông tốt được Xoay bóp một lúc, cảm thấy chân mình đã hoàn toàn khôi phục lại tri giác Hàng lập mới từ từ đứng dậy Theo thói quen, hắn đưa tay lên người phủi phủi cho bụi Sau đó đẩy cửa thạch môn đi ra ngoài Quay đầu lại nhìn một chút, căn phòng luyện công của mình Hàng lập trên mặt thoáng hiện ra một tia cười mỉm Giang phòng này hoàn toàn được dựng lên từ đá hoa cương bích đầu Cửa phòng sử dụng một phiến đá màu xanh lớn chế thành Người bình thường chớ có nghĩ có thể tiến vào căn phòng này từ bên ngoài Bởi nếu không phải sử dụng khai sơn cự phủ bổ vào một thời gian thì đừng có mơ tưởng tiến vào trong Loại căn phòng yên tĩnh như vậy Để luyện công tại thất huyền môn chỉ dành cho những người có thân phận địa vị như môn chủ, trưởng lão, đường chủ sử dụng mà thôi Ngoài ra, ngay cả đến hạch tâm đệ tử của thất tuyệt đường cũng không thể tùy tiện có được Loại phòng thạch thất chuyên dụng này được thiết kế dành cho người tu tập nội công thâm hậu Phòng ngừa bọn họ trong quá trình luyện công bị ngoại nhân quấy nhiễu tránh bị tổ hỏa nhập ma. Cũng không biết mặc đại phu dùng phương pháp gì mà bức được mấy vị trưởng lão đồng ý làm ra một cái gian luyện công như vậy trên vách núi trong thần thủ cốc. Gian thạch thất này vừa hoàn thành, mặc đại phu liền chỉ định giao cho hàng lập một mình sử dụng. Quyết định này vừa được đưa ra, đã cấp cho hàng lập không ít kinh hải, có chút cảm giác hưởng thụ sung sướng. Mặc đại phu đối đãi với đồ đệ thực sự là quá tốt. Từ ngày hắn trở thành đồ đệ của lão, mặc Đại Phu mỗi ngày đưa cấp cho hắn một số loại dược vật bất đồng để phục dụng, trong đó có một số loại mà Hàng Lập không rõ tên. Tuy hắn không hề nhận thức được công dụng của những loại dược vật này, nhưng mỗi khi thấy mặc Đại Phu đưa hắn phục dụng những loại dược vật này, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của lão xuất hiện một cổ tiết núi thần thái. Điều này làm cho hắn biết rằng những thứ thuốc này vô cùng là trân quý hiển nhiên loại ngoại lực này rất có tác dụng, tốc độ tu luyện của hàng lập được đề thăng lên mấy lần. Tại cách đây không lâu, hắn cuối cùng cũng đã quá quan thành công luyện thành đệ nhị tầng của bộ khẩu khuyết vô danh này. Tại đúng lúc trùng quan, có mấy kinh mạch xuất hiện điểm phá liệt làm cho hắn bị một ít nội thương. Không nặng cũng không nhẹ, may mà mặc đại phu y thuật cao minh, với lại chỗ nội thương không mấy nghiêm trọng. Chỉ cần chịu khó uống thuốc sau này mới không bị di chứng gì nữa. Sau khi biết Hàng Lập thụ thương, mặt đại phu biểu hiện khẩn trương còn lớn hơn cả hắn Trong quá trình y trị cho hắn, đến ngồi cũng không yên Cho đến khi nhìn ra vết thương có chuyển biến tốt, lão mới thở một hơi thật dài Loại biểu hiện của mặt đại phu có phần vượt quá tình cảm thầy trò thông thường Làm cho Hàng Lập trong lòng ẩn ước xuất hiện một vài tư cảm giác bất an Nếu không phải Hàng gia chỉ có tam thúc đi ra ngoài, mà còn có người khác nữa, Hàng Lập không chừng sẽ tưởng rằng mặt đại phu và mình có mối quan hệ thân thích cũng nên. Hàng Lập bước ra khỏi thạch thất, xoay người vặn người mấy cái rồi mới chậm rãi quay về chỗ ở của mình. Từ sau khi trở thành đệ tử chính thức, Hàng Lập và Trương Thiết đã trao trả căn phòng lúc đầu hai người ở, sau đó cả hai người được phân một căn phòng nhỏ của riêng mình. Khi đi vào căn phòng của Trương Thiết, Hàng Lập tùy ý liếc mắt khắp phòng. Quả nhiên hiện giờ trương thiết không có trong phòng Phổng chừng đã đến dưới thác nước luyện công rồi Sau khi trở thành đệ tử chính thức của mặt đại phu thế nhưng lão không hề có ý tứ sẽ truyền cho hắn công phu Mà vẫn bắt hắn tu luyện bộ khẩu quyết vô danh nọ Mà cũng để cho hắn an tâm hơn Mặt đại phu truyền hết y bác của lão về ưu thuật cho hàng lập Tịnh không bảo lưu chút gì Đối với những nghi vấn về ưu thuật của hàng lập Mặt đại phu cũng nhất nhất trả lời Làm cho hắn hài lòng mãn ý Ngoài ra còn cho hắn thoải mái tới y phòng đọc sách Nhưng đối với trương thiết, mặt đại phu theo lời đã nói từ trước Truyền thụ cho hắn một bộ công phu rất thực dụng và lợi hại Môn công phu trương thiết luyện tập rất kỳ lạ Theo những lời mặt đại phu nói thì đó là môn công phu rất hiếm trên giang hồ Có tên là tượng giáp công Môn võ công này theo lão nói thì vô cùng hiếm gặp Thậm chí có nhiều người còn chưa nghe đến tên nó bao giờ Chứ đừng nói đến có người tu luyện nó Bộ võ công này cùng những bộ võ công khác lưu truyền trong giang hồ có nhiều điểm bất đồng Những môn võ công bình thường tu luyện đều từ dễ mới đến khó Càng luyện đến tầng cao thì càng khó luyện Mà phải hao phí rất nhiều sức lực mới tiếp bước được trên con đường tu luyện Nhưng môn võ công này phần làm 9 tầng, 3 tầng đầu rất dễ luyện Cùng những môn công phu phổ thông khác không có gì khác biệt lắm Bắt đầu đạt đến tầng thứ 4 thì đột nhiên trở nên vô cùng khó khăn Nó còn làm cho người luyện chịu đựng những thống khổ không thể tưởng tượng nổi Có rất nhiều người không thể chịu được sự dày vò này Chịu đựng không nổi nỗi khổ phi nhân như vậy Liền ngưng luyện tập Tu vi do đó cũng ngừng trệ Không thể tiến triển được Càng không muốn nói đến tầng thứ 5, thứ 6 Nỗi thống khổ còn tăng lên gấp bội Nhưng là môn võ công này Chỉ sau khi đột phá tầng thứ 6 Thì con đường tiếp theo là vô cùng thoải mái, dễ dàng Chỉ là mỗi tháng vẫn còn một vài ngày chịu đựng được Những cái thống khổ chết đi sống lại đó mà thôi Nhưng chuyện này làm cho những người muốn tu luyện môn công phu này phải dừng bước Và đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến môn công phu này gần như thất truyền Môn công phu này đúng là rất kỳ lạ Đạt tới cao tầng thì uy lực thật sự kinh nhân Nghe nói luyện đến tầng thứ 9 Người luyện môn công phu này giống như là mặt bảo giáp đao thương, bất nhập, thị hỏa, bất cận Chứ đừng nói đến trưởng kình hay quyền kình có thể đã thương được hắn Càng để làm người ta nóng mắt chính là sau khi luyện môn công phu này, người bình thường sẽ từ từ có được sức khỏe như voi Luyện đến những tầng sâu thì sức lực càng lớn có thể bắt sóng ác lan, xé xác hổ báo, lợi hại, vô bỉ. Môn võ công này đúng là làm người ta vừa sợ vừa thích. Trừ ra vị cao nhân đã sáng tạo lên bộ công pháp này, cho đến nay không có người nào luyện bộ võ công này đến tầng thứ 9. Truyền thuyết nói rằng vị cao nhân đó bẩm sinh đã không biết đến cảm giác đau đớn, mà có thể sinh tạo ra một bộ biến thái võ công như vậy. Cho nên đã mang bộ võ công này phát huy đến tận cùng uy lực của nó Mặc đại phu lúc đầu mặc dù định nói cho Trương Thiết biết sự lợi hại của bộ võ công này Nhưng Trương Thiết đối với những điểm lợi hại đến thân thể của hắn cũng không coi vào đâu Chỉ là khi nghe đến chỗ lợi hại của tượng giáp công liền không do dự đáp ứng tu luyện Mà bộ võ công này cũng rất thích hợp với hắn Chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi, hắn đã luyện tầng thứ nhất đạt tới đỉnh phong Trương Thiết thời gian gần đây vì để đột phá bên cảnh tầng thứ nhất tượng giáp công đã theo lời đề nghị của mặt đại phu chiều nào cũng vậy hắn đều ngồi tại chân thác nước cao mấy chục thước chịu đựng sự trung kích của thác nước nhằm tăng cường hiệu quả luyện công theo những lời trương thiết nói phương pháp này mang lại cho hắn hiệu quả rất lớn hắn hiện giờ cách đệ nhị tầng một chút nữa mà thôi chỉ cần gia tăng tốc độ tu luyện thì sẽ có thể đột phá được bình cảnh này hàng lập chậm rãi bước ra khỏi thần thủ cốc dọc theo con đường nhỏ trong núi theo thói quen bước thẳng về phía trước lúc này thác nước từ xa đã mờ ảo hiện ra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 Hàng Lập ngẩng đầu nhìn cây cối ven đường vào lúc này tiết trời đã vào cuối thu Hầu hết cây cối đã trở nên úa tàn Trên con đường nhỏ trải đầy một tầng lá rụng và những cành cây khô Đi trên đường này cảm thấy xốp xốp, vô cùng không thoải mái Lúc này từ đỉnh một ngọn núi cách đó không xa mới hột triền lại tiếng binh khí va chạm Thỉnh thoảng còn lẫn vào một tiếng hoan hô cùng cổ vũ Nghe thấy những thanh âm đó, Hàng Lập liền vọng đầu quan sát tòa đỉnh núi kia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 Càng không đồng ý hắn cho hắn đi theo các vị giáo tộc học những môn võ công khác Lão nói những việc đó cản trở tiến độ tu luyện của bộ khẩu quyết kia của hắn Do vậy mà Hàng Lộc chỉ có thể đứng đó mà đổ kỳ Thỉnh thoảng ở những chỗ kính đáo từ những đồng môn hắn giao hảo tốt Mà mượn được vài kiện binh khí Múa qua múa lại một lúc để giải tỏa cái cơn thèm khát của mình Thật là mình tu luyện bộ khẩu quyết này thì có tác dụng tốt gì cả chứ Cho đến giờ đến chính mình cũng không nhận ra nó tốt ở điểm nào Nhưng đệ tử nhập môn khác đều là thân thủ càng ngày càng trở nên lợi hại. Vỗ công một ngày đi ngàn dặm mà mình so với trước, dặm chân tại chỗ, căn bản chỉ chẳng thấy có một chút tiến hóa nào cả. Đến ngày cả trường thiết mới tu luyện tượng giáp công, mới 2 tháng mà da thịt trở nên dày chắc không ai đánh nổi, mà lực khí cũng trở nên bền bỉ so với trước rất nhiều. Nhưng chính là nếu không được mặt đại phu thu làm môn hạ, căn bản chính hắn cũng không có khả năng vượt qua kỳ trắc thí ký danh đệ tử 2 tháng trước, chứ đừng nói là được ở lại trên núi. Có thể kiếm thêm ít tiền cho cha mẹ hắn, vậy khỏi học cũng được. Không thể học được những thứ khác, vậy thì không học. Hàng lập một bên thì ôm đầy bụng bảo oán, một bên thì tự an ủi lấy chính mình. Hàng lập thu hồi là ánh mắt đang nhìn về phía xa, trong đầu thì tự nhủ thầm. Nhưng tinh thần hắn càng uể oải hơn, hắn nhìn hai bên đường, với ánh mắt vô thần, chính hắn cũng không biết là lúc này hắn đang nhìn cái gì nữa. Đột nhiên, hàng lập vội hít lấy một ngụm lương khí, Thân tình đột nhiên trở nên quái lạ, gần như ngay lập tức cái miệng của hắn ngoắt ra đến tận mang tay Theo phản xạ hắn gặp người xuống, dùng song thủ ôm chặt lấy ngón cái bàn chân Sau đó đau đớn ngã vật ra trên cỏ, loại đau đớn đột khởi như vậy chỉ một lần đã làm hàng lập đau đớn không chịu nổi Sắc mặn hắn trở nên trắng bệt, một cổ đau đớn kịch liệt từng cơn từng cơn từ ngón cái truyền lên đầu hắn Xem ra có lẽ ở đây có một cái gì đó phi thường cứng bị lá cây phủ kín bên trên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 Bốn phía đều là lá cây mang lại sắc thái tiêu điều Màu vàng héo úa Hắn căn bản là không thể tìm ra được mục tiêu Trong đám lá cây loạn thất bát tao này Hàng lập nhú mày Lấy tay quờ quạng quều quào trên đất Với lấy được một cái cành cây tương đối thô lớn Liền chống chân cẩn thận đứng lên Sau đó do không cam lòng Dùng nhánh cây trong tay phẩy phẩy lá cây ra xung quanh Wow Một vật to bằng đầu nắm tay Bị nhánh cây khiều ra Hàng Lập cẩn thận đánh giá nguyên hung gây ra cái thương tích ở chân mình Là một vật phẩm dài hình dạng cái bình Trên bề mặt cái bình này bám đầy bùn đất Hoàn toàn biến thành màu đất xám Không nhìn ra nổi màu xanh ban đầu của nó Lúc này Hàng Lập cho rằng Đây chỉ là một cái bình nho nhỏ Thế nhưng khi hắn cầm cái bình lên thì phát hiện Trọng lượng của nó không tương xứng mà nặng hơn so với hình dạng của nó Do kiêm chút chế thành sao Chẳng trách cái đồ vật nhỏ thế này Có thể làm cho chân mình trở nên đau nhất như vậy bất quá loại kim trúc cấu thành cái bình này thật sự là hiếm gặp hàng lập bây giờ đối với cái bình có chút hứng thú liền quên mất cảm giác đau đớn ở chân đi hắn lấy cái tay bốc dần lớp bùn đất bên ngoài dần dần sắc thái nguyên trạng của cái bình lộ ra màu xanh biếc vô cùng dễ nhìn trên bề mặt bình còn có rất nhiều hoa văn trang trí đẹp đẽ được tô điểm bằng màu xanh lá cây ở cổ bình còn có một cái quai trông vô cùng tinh vi xảo diệu bên trong không biết chứa đựng cái gì nữa Dùng tay đưa vật đó lên gần tai Nhẹ nhàng lắc nhẹ cái bình Cảm giác trong đó có cái gì sóng sánh trong đó Hắn cho tay đặt lên nắp bình Dùng sức vặn vặn nhưng không thấy cái nắp động đậy Hàng lập trong lòng càng cảm thấy hiếu kỳ hơn Đang định làm lại thì đột nhiên Từ dưới chân truyền đến cái cảm giác đau kịch liệt hỏng rồi Mình thế nào lại quên mất Lúc nãy chân mình đá phải vật đó Giờ tạo thành hậu quả vô cùng tệ Xem lại vết thương của mình Xem ra không thể tới chỗ trương thiết được rồi Xem ra nên về trước chỗ ở Tìm kiếm ít thương dược Sau đó tìm hiểu cái bệnh ngoài ý muốn nhặt được này Nghĩ tới đây Hàng lắp vì đề phòng người khác nhìn thấy Hắn cũng không quan tâm cái bình đầy bụi bẩn Liền nhét bỏ vào trong ngực Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng Sau đó hắn chậm rãi quay về